Bỏ hết chuyện đã qua các hành động Phạm Thượng làm loạn trên s đều được khoaang miễn không truy cứu nữaong cho vi tiểu bảo làm trưởng môn sứ Bạch Long Môn hứa Tuyết đình còn bị bệnh thì bạn đầu đà tạm thấy thế chấp trưởng Thanh Long Môn sáng sớm hôm sau thần Lông giáo họp tiếp bàn chuyện nội bộ giáo vụ và điều tra việc thu thập 8 bộ Tứ thập nhị Trương Kinh mọi người thống nhất ý kiến cử vi tiểu Bão đến hoàng cung nhà Thanh đi đầu trong việc tra phép mang 8 bộ kinh về cho bổn giáo vi tiểu Bão đang lo lắng chưa biết làm thế nào để thoát khỏi chỗ hang cọp này càng sớm càng tốt nghe vậy y liền bước ra hômm lưng làm lễ phụng mệnh giáo chủ và phu nhân nhận lãnh trọng trách bạn đâu đà và lục Cao Hiên được cử đi theo phò tá Hồ phu nhân lấy trong bọc xa một con rắn nhỏ 5 màu được đúc từ hợp chất bạc sắt và đồng đây là ngủ lông lệnh của Bổn giáo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 Về nhà sao bạn? Rồi nhìn về văn nhà trút mấy cái, Trên mặt có vẻ cẩn thận sợ sệt. Ba người về tới nhà họ lục, Di Tị Bảo thấy hai người bạn lục thần sắc buồn rầu, Trong lòng nghi ngờ hỏi. Nè, báo thai dịch cân hoàng là chuyện gì? Hả? Rốt lại là thuốc độc hay linh đan vậy? Bạn đầu đà thở dài nói. Là độc dược, mà cũng là linh đan. Cũng khó mà nói cho đúng. Tính mạng của ba người chúng ta hoàn toàn trong tay bạch lông sứa.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 Trên thuyền hết cây ăn, bọn ta cứ từ từ ăn thịt hết đám đà công thủy thủ. May mà trời cọp thương gặp được một chiếc thuyền khác cứu được. Bọn ta bắt chiếc thuyền kia lập tức về ngay đảo Thật Long. Giáo chủ thấy công việc đã làm xong, bọn ta lại không có ý chậm trễ bẹn ban cho thuốc giải. Hai cây mạng của bọn ta mới kế như là còn Di tiểu Bảo càng nghe càng sợ, quay qua nhìn lục cao hiên, thấy y dễ mặt trịnh trọng, biết lời bạn đầu đà không phải là giả, bèn nói chạy thì trong vòng 1 năm nhất định chúng ta phải lấy được 8 bộ tứ tập đại chân kinh đưa về đảo Trừng Long phải không?" Lục Cao Hiên nói. "Lấy được 8 bộ kinh thư, cùng một lúc tự nhiên là không có gì tốt bằng, nhưng làm sao mà giải vạng vô vậy được? Chỉ cần lấy được 1 bộ và đúng thời hạn thì tự nhiên giáo chủ cũng sẽ ban thuốc giải." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm. "Trong tay mình đã có 6 bộ quả thực là đồng đến đồng lúc, lúc không biết làm đồng sao đồng thì cứ về một hai bộ đồng cho đồng giáo, giáo chủ là có khó gì." Y lập tức yên tâm cười nói.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 Nói một kiếm bình, một cô nương trong xích lông môn cũng vậy. Diện tự bảo ngắm ngầm kêu khổ. Mới rồi, y nói với vô căn đạo nhân muốn chọn vài người trong xích lông môn cùng đi. Ý tứ tự nhiên là chỉ vào một kiếm bình. Nào ngờ Hồng Phu Nhân đã sớm đoán được, rung lên hỏi. Phu, phu, nhân, phu nhân không yên tâm về ta sao? Đây là quy củ của bản giáo. Người phụ mệnh ra ngoài làm việc cho giáo chủ thì không được mang theo gia quyến. Hai vị cô nương này không phải là gia quyến của ta à.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 Kính tiễn trưởng môn xứ xuất chinh, trung thành làm việc cho giáo chủ. Kế đó có tiếng đàn sáo trỗi lên, Di tiểu bảo dời bước ra, thấy ngoài cửa có 3, bốn trăm người nhàn ra, đều mặc áo trắng, có già có trẻ, mọi người đồng thanh hô to. Trưởng môn xứ kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Phía sau có mấy trăm giáo chúng áo xanh là tới tiễn quyền trưởng môn xứ bạn đầu đà. Di tiểu bảo tự thấy qua vậy, lập tức tinh thần phấn chấn.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 Những người đưa tiễn đồng thanh nói lớn. Kết chúc bạch lông sứ kỳ khai đắc thắng bả đáo thành công, lập công lớn, cho giáo chủ. Hải thuyền nhân gió kéo bùm lên, từ từ rời đảo. Mọi người trên bờ đồng thanh nói lớn. Giáo chủ bảo hướng, thường nhớ trong lòng. Di tiểu bảo nghĩ thầm. Nếu mình không biết Phương cô nương đã giàu giáo, thì lúc nào cũng nhớ nhung nàng. Còn thế này thì không cần dấn dương gì nữa. Nhưng nhớ lại lúc tới đảo Phương Di nhu tình đầm thấm. Trong lòng không tìm được bồi hồi lại nghĩ Tại sao hai người bọn họ lại gia nhập thần lông giáo Quả thật vô cùng kỳ quái Phải rồi, bọn họ bị trương lão tam bắt đi Trang thiếu nải nải nhờ người đi cứu Nhất định là không cứu được Nên bị thần lông giáo ép buộc, chập bọn Nếu quận chú đã uống thuốc độc của giáo chủ Phương Cô Nương đương nhiên là phải uống rồi À, nếu Phương Cô Nương không chịu nghe lời Không lừa mình tới đảo thần Long Thì nàng sẽ bị chất độc phát tác mà chết Đó là chuyện bất đắc dĩ Cũng không trách n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 Cô quá nữa là y không dám bẩm báo với giáo chủ rằng mình là tiểu Huế tử nếu con giáo chủ nghe y nói bắt được nhân vật tổ yếu như mình mà lại lập tức thả ra, thì không giết đi không xong Bây giờ này tới già không phải người trẻ tuổi giáo chủ cho phu nhân vốn đã định giết đi rồi phải phạm lỗi lớn vậy lẽ nào lại không giết 17 28 lần chứ ừ, đúng rồi bạn đầu đà không dám dập Trần chuyện loài bịương lão Tam cũng không dám dậ trần trò đó chỉ có một chuyện không sao hiểu được phu nhân ưa thích người trẻ tuổi thì không có gì lạ Nhưng tại sao giáo chủ cũng vậy? Một hôm, thuyền tới đảo Tần Hoàng. Cả bọn rời thuyền lên bờ tới Bắc Kinh. Di Tiểu bạo nói, Ta phải tìm cách trà tộn vào Hoàng Cung. Nhưng không biết ngày nào mới đắc thủ. Mọi người phải tìm trốn yên thân rã. Lục Cao Hiên lập tức đi thuê một khu trạch diện.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 Chua sót, loạn choạn mấy cái, suýt nữa rơi lệ. Rồi đưa tay nắm chặt cánh cửa nói. vào trong tư tự sẽ nói. Dì tế bảo, bước vào nội thư phòng, quay người khép cửa cài then. Dòng quanh giá sách trong thư phòng một lượt, không thấy thái giám nào khác hầu cận hoàng đế, mới hạ giọng nói. Bẩm hoàng thượng, nô tài đã gặp lão hoàng gia trên núi ngũ đài Khang Hy nắm chặt tay y, rung giọng nói. Phụ hoàng, quả nhiên,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 Hai Nghi Quý không dám quên. Y định thần xong, liền hỏi cặn kẻ Thuận Trị có khỏe mạnh không, tướng mạo hiện tại ra sao, ở chùa Thanh Lương có phải rất khổ cực không. Di tiểu bảo theo sự thật bẩm báo, Khanh Hi đau lòng lại khóc lớn. Di tiểu bảo linh cơ nức động, nghĩ thầm, mình cứ khóc theo im trận thì chắc y sẽ thương cho mình nhiều hơn, hơn nữa nước mắt lại không tốn tiền mua. Nói khóc là khóc, nức nở một lúc, nước mắt đầm đìa.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 Hôm nay tới chùa Hiển Thông Dân Hương... Ngày mai lại tới chùa Phật Quang Thắp Nến... Mấy ngàn quà thượng lớn nhỏ trên núi Ngũ Đài... Ít nhất ta cũng quen hơn ngàn người... Nếu không có bọn lạc ma kia tới gây chuyện với lão hoàng gia... Chắc hôm nay ta vẫn còn đang bố thí cơm chạy giáo cà xa a di đà Phật... Hoàng thượng cũng không hỏi số lượng... Nghĩ... <cười> Lần này chắc ngươi tiêu tốn không ít... Số bạc đã tiêu... Cứ tới nội dụ phủ lĩnh vụ... Di tiểu Bảo đã lập được đại công...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 Tiểu bảo nghĩ thầm. Đây là ai? Chẳng lẽ là công thức cái nín Y đi ra, rút then mở cửa. Một thiếu nữ mặc áo gấm đỏ xông vào như trận gió, nói. Quần đế ca ca, ta chừng người rất lâu mà người mãi vẫn không tới. Sợ ta rồi phải không? đi tiểu bảo thấy thiếu nữ này khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi môi son mỏng, mắt mày linh động, rất có khí chất. Khang Hy cười nói. Ai sợ cô chứ? Ta thấy cả đệ tử của ta, cô cũng không đánh nổi. Làm sao xứng đáng động thủ cho ta? Đệ tử của người là ai? Càng hi nháy mắt trái về phía Di Tử Bảo nói. Đây là tiểu quê tử đệ tử của ta. Võ công của y do một tay đã truyền. Mà tới tham kiến sư cô công chúa Kiến Ninh. Di Tử Bảo nghĩ thầm. Quả wow. nhiên là công chúa Kiến Ninh. Y biết lão hoàng gia sinh hạ tất cả sáu con gái. Năm người đã chết yểu. Chỉ còn công chúa này là con ruột Hoàng Thái Hậu.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 Lại học được vài chiêu cầm ná thủ Hẹn sẵn với Khang Hy hôm nay đánh lại Không ngờ với Tiểu Bảo về cung Nói chuyện hồi lâu Khang Hy đã quên cuộc hẹn đấu võ này Hoàng thượng được tin chính xác của phụ hoàng Buồn vui lẫn lộn Tâm thần quảng hốt Đâu còn hứng thú chơi đùa với em gái Bèn nói Lúc này ta có việc khẩn cấp Không có đảnh chơi với cô Cô đi, đi luyện nữa đi Vậy hôm nữa lại đấu Công chúa kiếm Ninh Cao đôi mày công lại Nói Chúng ta đấu dõi, anh hùng trên giang hồ đã hẹn không gặp không đi Người không đúng hẹn, không sợ hảo hán thiên hạ cười sao Người không đấu dõi là nhận thua rồi Những khẩu khí giang hồ này đều là của bọn thị vệ dạy cho Khang Hy nói Được, cứ coi với ta thua Võ công của công chúa Kiến Ninh để nhất thiên hạ Quyền đánh mảnh hổ Nam Sơn, chân đá vào lông Bắc Hải Công chúa Kiến Ninh cười nói Chân đá Mao trùng Bắc Hải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 Khang Hy sứ nơi giống rất ưa thích của em gái Lăng Lợi Hoạt này, không nở làm mất hứng thú của nàng, liền vặn. "Thị quý tử, vì cho với công chúa, ngày mai là đến hầu ta." Công chúa Kiến Ninh bỗng kêu lên, "Quan huynh, xem chiêu." Nắm hai nắm tay trắng lại, ra chung cổ Tề Minh đánh vào hai quyệt Thái Dương Khang Hy. Khang Hy kêu, "Giỏi lắm." Nhấc một tay lên, lật cổ tay xoay người biến thành chiêu thôi xong giọng nguyệt đẩy nhẹ lên lưng nàng. Công chúa đứng không vững bật ra mấy bước. Di tiểu bảo phi cười thành tiếng, công chúa thẹn quá quá giận mắng. "Thấy dám chết dẫm, ngươi cái gì?" Rồi vươn tay ra, nắm chặt tay phải y, kéo ra khỏi thư phòng. Nếu Di tiểu chống đỡ né tránh thì công chúa không nắm được y, nhưng rốt cuộc không dám vô lễ đành để mặc nàng kéo đi.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 Thì ra công chúa trón rén, Rút đoạn đào giấu trong hài ra đâm trộm, Chân phải đạp xuống xương sống y, Nâng đào cứ mỗi bên đùi y một nhát, Cười nói, Ta hỏi đau lắm không? Người nói còn chịu được, Thế thì để cứ thêm vài nhát, Ghi tiểu bảo quảng sợ kêu thầm, Lão tử phải chết rồi, Y trên lưng có bảo y hộ thân, Đoạn đào đâm không vào, Hai nhát trên đùi cũng không nặng lắm, Mà đã đau tới mức chết đi sống lại,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 bắt được người nhất định tha mạng cho y tội chết tha được tội sống khó dung quen người liền ngồi lên mông y quát người mà nh nhích ta sẽ một đau giết nơii ngay mô tài sẽ không nhút nhất nhưng công chúa ngồi trên vết thương của y khiến nhi đau đến mức trên đỉ không nước công chúa tháo thắt lưng của y ra trói chặt hai chân y lấy đào cắt đứt dặp áo của y trói quạt hai tay y rồi cười nói nơi là tù binh của ta Chúng ta cùng luyện một chiêu công phu Gọi là Gọi là Gia Cát Lượng Thất Cầm Mạnh Hoạch Hoàng tộc Mãng Thanh Người nào cũng đất thuộc truyện Tam Quốc Tam Quốc diễn nghĩa nàng đã xem qua ba lần Viết tiểu bảo đã xem giở này Rồi nói Dạ dạ dạ Gia Cát Lượng bắt mạch hoạch 7 lần Bắt 7 lần tha Công chúa Kiến Ninh bắt tiểu quê tử Chỉ phải một lần bắt một lần tha Công chúa tha cho nô tài đi Nô tài sẽ không làm phản Công chúa lợi hại gấp 7 lần Gia Cát Lượng luôn Không được Gia Cát Lượng phải quả thiêu quân giáp mây Vì tiểu bảo quảng sợ giật nảy mình Rồi nói Nô tại không có mặt giáp mây Vậy thì đốt quần áp của ngươi cũng thế Không được không được Cái gì mà được chứ không được Gia Cát Lượng muốn đốt là đốt Quân giáp mây không được nhiều lời Thấy cạnh giá nến trên bàn Có đao lửa đá lửa Liền đốt lửa lên Vì tiểu bảo thấy thế liền nói Gia Cát Lượng không hề đốt chết, mạch hoạch, công chúa đốt chết nô tài thì không phải là Gia Cát Lượng, bà là Tào Tháo à. Công chúa nắm giặt áo y đang định châm lửa vào, bỗng thấy biếng tóc đen bóng của y, liền đội ý châm vào đuôi biếng tóc y. Tóc rất dễ bén lửa, vừa châm vào, lập tức bốc cháy, tiếng kêu xèo xèo mùi khét đầy nhà Vì để bảo sợ quá, hồn chía bay tận trời cao, kêu lớn. Cứu mẹn, của mẹn, Tào Tháo, đốt chết Gia Cát Lượng rồi.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 Di Tử Bảo tức giận mắng. Ây da, nô, nô tài không phải mắng công chúa, nô tài không, không phải hảo hán, nô, nô tài khai. Công chúa thở dài một tiếng, đang định dứt muối đi, nhưng nghĩ lại lại muốn rắc hết vào vết thương của y, liền nghiêm mặt nói. Ta là trưởng môn nhân phái kiến ninh, gió công đệ nhất thiên hạ, bắt được tên đại đạo không từ một tội ác nào nhà ngươi. Dạ đúng đúng, nô tài là giang hồ đại đạo,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 Hay chỉ bắt chước hành vi kẻ cướp trên giang hồ, nghĩ thầm. cùng này hạ thủ độc ác như vậy. Cứ cho là mình làm trò chơi thì cái mạng này của lão tử vẫn đang nằm trong tan thị. Bỗng nghĩ đến kế dọa một kiếm bình rất hiệu nghiệm. Các tiểu cô nương đều rất sợ ma, liền nhịn đau nói. Ta bỗng không phục nước chửi môn lão tử. Nếu người có tài thì thả ta ra, chúng ta sẽ giao đấu. Nếu người sợ võ công của lão tử Cao Cường không dám động thủ, thì cứ một đau giết ta đi. Ta biến ta thù ma.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 Ai bảo ngươi, ai bảo ngươi là đồ vô dụng như vậy, đánh không lại ta. Bỗng thấy trong mũi của Di Tiểu Bảo có tiếng thở nhẹ, đưa tay ra xoa ngực y, thấy tim vẫn còn đập, liền cười nói. Thấy dám chết dẫm, thì ra ngươi không chết, lần này tha cho ngươi, ma mở mắt ra. Di Tiểu Bảo vẫn không động đậy, công chúa không mắc lừa y nữa, quát. Tầm mắt mắt ngươi để ngươi chết đi, biến thành ma mù, không tìm ra ta. Cầm đoán đao lên dễ thẳng mũi đào lên da mắt phải của y. Dì tiểu bảo quảng sợ lăng ra tránh, công chúa giận dữ quát. Tiểu quỷ xấu xa, ngươi lại dọa ta, ta, ta phải chăm mùa mắt ngươi. Rồi nhảy chọt qua, đập mạnh chân lên ngực y, dờ đào đâm vào mắt phải y. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung Mời quý vị và các bạn đón theo dõi Phần tiếp theo của bộ truyền này Cũng được phát sóng vào đêm mai Lúc 23 giờ Trên kênh VOV Giao thông FM 91MH Của Đài Tiếng Nói Việt Nam Xin chào và hẹn gặp lại